Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quả nướng lam sừng sốt Đúng vậy đó, quyết định vội vàng Chỉ sợ sang đơn giản một chút hành lý rồi đi Vật dụng cũng chưa chuyển đi Cứ như vậy mà mất đi hàng xóm già Ai... Mẹ quả nướng lam cất lời thăng nhẹ Quả nướng lam chỉ là ngây ngốc Nghe lão mẹ nói nhầm Ở trong lòng nghĩ tới lời nói của ngôn từ ngự vừa ngày hôm qua Yên tâm đi Sau này cậu sẽ không nhìn thấy tôi nữa Những lời này thật sự đã trở thành sự thật trời sao Chốn nhỏ Đào Hoa ở giữa vùng núi xa xôi phía trông, nơi ở đây rất là tơ tất, dân số trong chốn chỉ hơn 100 người, cuộc sống nông thôn đều gần như là tựa vào, tự cất tự, tự túc. Mà chốn nhỏ đã có tên là Đào Hoa, tên như là ý nghĩa, trong chốn nhỏ đều lại hoa đào, vừa đến mùa hoa đào tháng 3, liền có từng đóa hoa màu trắng hồng nở rộ, làm cho chốn nhỏ cần như lúc nào cũng được hoa đào bao phủ, giống như biến thành gói bồng lai, đẹp không sao là tả xiết. Chốn chừng hiện nay Nhìn các hoa đào dày đặc, nhạy bén rất quát mở ra một mùa hoa đào không qua tuyên truyền rộng rãi, trấn nhỏ giản dị hoa đào xinh đẹp, không khí tươi mát, đương nhiên hấp dẫn rất là nhiều người đến đây, cũng cực kỳ là thành công, tạo nên danh tiếng cho trấn nhỏ đào hoa. Thậm chí người dân trong trấn còn làm ra bánh hoa đào, rượu hoa đào để cho quan khách nếm thử sản phẩm nổi tiếng nhất của trấn hoa đào, cũng kiếm tiền chất cứng ví. Nhưng loại cảnh tượng náo nhiệt này chỉ giới hạn ở mùa hoa đào, hoa đào vừa rụng, đám người đông cũng gần như tan ra, trấn nhỏ của khôi phục lại vẻ yên tĩnh ngày xưa. Người dân trong trấn cũng quen với loại cảnh tượng lúc bình thường cuộc sống an nhàn, sang sớm ngắt hái cành hoa đào vào chai để ủ rượu, chờ đợi mùa hoa đào kế tiếp sẽ lấy ra để buôn bán. Trấn nhỏ hoa đào lên giữ những ngày tháng yên tĩnh như vậy, vượt qua từng ngày từng ngày yên ổn, nhưng mà trong trấn không thiếu cảnh nhiều chuyện có chuyện son sao lớn nhỏ gì, không đến một phút đồng hồ lập tức có thể truyền đi khắp trấn. Giống như ngày hôm nay, theo thông lệ vào lúc 7 giờ thì nhà họ Quan sẽ truyền ra tiếng trống to vang rồi. Quan Nương Lam, đã mấy giờ rồi con còn ngủ hả? Con không còng lên lớp có phải hay không? Thái thượng hoàng nhà họ Quan hắng giọng, cao thét trước cửa phòng con gái. Thật là ầm ĩ muốn chết mà, có mới 7 giờ thôi mà, chắc cần trương cái gì chứ. Vậy đứa nhóc kia giờ không đến sớm như vậy đâu. Quan Nương Lam mệt mỏi nhắm mắt lại đau khổ mà rống lại, "Xin nhớ đi, tiểu học trong trấn gần như vậy, cũng không cần một chút đồng hồ liền đến, cho dù cô ngủ đến 7 giờ 15 phút, tùy tiện giờ mặt chạy đâu một chút, cũng có thể vào cổng trường vào lúc 7 giờ rưỡi." Cho dù lão già này có lo lắng và cẩn trương, mỗi ngày đúng 7 giờ giống với cô, tiếng của lão già giống như là chuông vang dội cả trấn. Giọng nói tiếng rống vừa ra, thì người trong trấn cũng biết đã là 7 giờ. Bé nhà trong nhà cũng nên rời giường chuẩn bị đến trường thôi. Quan Hường Lam, con còn không xuống, có tin ông đấy tự đi lên mời con hay không hả? Ở dưới lầu truyền đến tiếng uy hiếp của lão cha. Tin chứ, đương nhiên là cô tin rồi. Quan Hường Lam miễn cưỡng mở mắt mệt mỏi ra. Kỷ niệm 28 năm qua nói cho cô biết, hàng vạn lần đừng có lôi đối nghịch với lão cha. Cô đã 28 tuổi là một cô gái trưởng thành, cô không muốn bị lão cha đuổi giết giống như là thời trung học để cho người người trong chấn chế giễu, hơn nữa nghề nghiệp của cô bây giờ cũng không cho phép bị chế giễu. Mấy đứa nhóc đều rất là nghịch ngợm, cô là một cô giáo nên phải cố gắng giữ quyền uy. Đúng, đừng nghi ngờ. Lúc trước, chị hai bây giờ đã biến thành bậc thầy thiêng liêng, không cần nói, mọi người rất mất kính, ngay cả chính cô cũng không thể nào tin được. Lúc chương tốt nghiệp trung học, cô tùy tiện thi vào được trường đại học tuổi thể, dù sao chỉ cần có trường học là được rồi. Ở nữa khi đến nơi khác học còn có thể rời xa phạm vi thế lực của lão cha thật là quá tốt. Vừa ngay đến 4 năm đại học này cô cô sẽ rất là vui vẻ. Vừa đến quên trời quên cả đất, trời cao hoàng đế xa, lão cha sẽ không quản đến cô thì cô có thể vui mừng được rồi. Nhưng mà vui vẻ không được bao lâu thì cô nhận được một cuộc gọi của lão cha muốn cô đi bồi dưỡng học phần giáo dục gì đó. Đúng là lão già thối mà, cũng chỉ biết uy hấp con gái của mình mà cô lại không thể phản kháng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi học bổ dưỡng học phần, rồi sau đó lại làm theo mệnh lệnh của lão cha mà đi thực tập nhàn nhã thì được bằng giáo viên. Nói thật, xem thành tích của cô, trường học kia nhất định sẽ tuyển cô sao? Cô đã tính xong từ lâu rồi, thi thì liền thi đi, dù sao thi được cũng không nhất định phải làm giáo viên, cô có thể ra ăn chờ chết như thường, lão già cũng đành phải bó tay với cô thôi, cô đã tính toán vô cùng kỹ càng rồi. Nhưng mà đào cao một thước, mà cao một trượng, cô tính toán kỹ càng thì lão cha nhà cô lại càng tính toán kỹ càng hơn. Có đó, có trường tiểu học muốn tuyển cô, chính là trường tiểu Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net